Thiếu chủ đã phát giác ra, đang chạy đến nơi này. Long đạo chi miễn cưỡng mở mắt, gian nan nói: "Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy lính canh ngục bên ngoài hô, thuộc hạ cung nghênh thiếu chủ. Không ngờ sau khi tâm tình thiết ngao hơi bình phục một chút, suy xét lại, chợt cảm thấy có chút không đúng. Với hiểu biết của hắn về Long đạo chi, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra những lời cuồng ngạo như thế, lập tức khởi hành đi đến nơi này." Cái gì? Sắc mặt Thiết Liệt lập tức trắng bệch, bối rối đến cực điểm. Nếu như bị biểu ca phát hiện ra mình dùng danh nghĩa hắn xuyên tạc mệnh lệnh, chỉ sợ hắn trở nên vô cùng hoảng loạn, tay chân luống cuống, đột nhiên ánh mắt lóe lên hung quang, trừng mắt nhìn Long đạo chi. Hắn đã động sát cơ, giết hắn đi, có thể che giấu được chân tướng. Người hoảng hốt sẽ làm ra quyết định ngu xuẩn. Long đạo chi bị Thiết Liệt mặt mũi tràn đầy dự tợn xông đến bóp cổ, hắn chỉ dãy rủa được vài cái, sau đó thân hình bỗng nhiên run lên, cánh tay vô lực buông thõng xuống, đôi mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. "Thiết Liệt, ngươi đang làm cái gì?" Thiết Ngao vừa bước vào địa lao, đã chứng kiến một màn khiến cho đôi mắt hắn trừng lớn như muốn nứt ra. Khuôn mặt Thiết Liệt dự tợn vô cùng đáng sợ, hai tay giống như là hai gọng kìm gấp gao kẹp chặt ở trên cổ Long đạo tri, Long đạo tri bất động, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Biểu ca, Thiết Liệt lập tức run rẩy, giống như là bị điện giật, thu hồi hai tay lại, khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Thiết ngao lớn tiếng kêu nhào tới. Sau khi xem xét, nội tâm lập tức nguội lạnh, cả người giống như là rơi vào hầm băng. Chết rồi, Long đạo tri chết rồi. Họa từ trong nhà Không chết trên tay địch nhân mà chết trên tay người trong nhà. Phụt, thể xác và tinh thần của Thiết Ngao vốn đã trọng thương, lúc này lại bị đả kích, cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhớ năm xưa, lần đầu tiên nhìn thấy Long đạo chi, vừa gặp đã giống như thân quen, anh hùng hội ngộ. Thời loạn thế sao? Thật tốt. Anh hùng xuất hiện lấp lấp. Nhân kiệt nhiều như lá mùa thu, đây là sân khấu tuyệt vời để đại trương phu thể hiện bản thân. Đạo chi, đến giúp ta, hai ta cùng nhau gạt bỏ thiên hạ chư hùng, đạp lên trên thân xác bọn hắn, thành tựu thiên thu bá nghiệp." Thiệt Ngao từng nói với Long Đạo chi những lời như vậy. Ha ha, thực khiến cho con người ta nhiệt huyết sôi trào. Như vậy để đạo chi ta đi theo thiếu chủ, vó ngựa đạp Giang Sơn, kỳ cuốn Hà Hải đi. Những lời đối thoại này vẫn vang vọng trong tai Thiếp Ngao, nhưng lúc này thi thể Long Đạo Chi lạnh như băng, đôi mắt mở lớn đầy bất lực, đó là một bức tranh tàn khốc đến cỡ nào. Nhân tài phò vua, nhân tài phò vua, Đạo Chi. Thiếp Ngao lệ rơi đầy mặt, lớn tiếng kêu gào, "Đạo Chi, mất đi ngươi, ta đau đớn như mất đi một cánh tay." Bi ai thay, "Đạo Chi, than ôi, Đạo Chi." Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 295 Vận mệnh làm gạch Thành tựu làm lâu Thiên ngoại tinh ma Thường không ai hiểu rõ tài hoa của Long Đạo Chi hơn hắn Hắn chính là nhân tài phò tá vua Ngày sau khi thành tựu thống chỉ sẽ là một phụ tá đắc lực Nhưng còn chưa thể ra một nửa tài hoa Không ngờ lại chết đi một cách biệt khuất như vậy Lão thiên bất công Lão Thiên không bảo hộ ta." Thiếp Ngao ngửa mặt lên chờ gào rút, giận dữ la hét. "Biểu ca, ta sai rồi." Thiếp liệt đầu đầy mồ hôi lạnh, ba một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hắn thực không ngờ Long đạo chi trong lòng Thiếp Ngao lại có địa vị cao như thế. Lúc này, toàn thân hắn run rẩy, hoảng sợ vạn phần. "Ngươi!" Thiếp Ngao quay đầu trợn mắt nhìn Bởi vì phẫn nộ cực độ mà con mắt trừng lớn, đến mức xé rách cả khóe mắt, máu tươi chảy xuống hòa cùng nước mắt biến thành huyết lệ. Tiểu Nhân bị ồ, vì ghen ghét mà hãm hại Lương Tài, giữ ngươi làm gì? Người đâu, kéo ra ngoài chém đầu tại chỗ. Thiết Nga hô lớn, vung tay lên. Biểu ca, biểu ca tham mà, tham mà. Thí vệ hai bên giống như lang sói, lôi Thiết Liệt ra ngoài. Thiết Liệt gầm rú thảm thiết, không ngừng rãy rựa. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng a a ấc. Sau đó tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt. Chốc lát sau, đầu thiết liệt đã được thị vệ cung kính dâng lên. Thiết Ngao nhìn thấy cái đầu lâu này lại càng thêm bi ai, tiện tay vứt đầu người xuống mặt đất, quay người nhìn về phía Long Đạo chi khóc giống lên, cuối cùng ngất đi. Mây đen vần vũ, gió táp mưa sa, sóng dữ ầm ầm, sấm sét vang dội. Một tòa tiểu đảo vô danh lại vững vàng đứng sừng sững chính giữa cơn bão đột ngột xuất hiện này. Ở trên đảo có một tòa đình viện mộc mạc trong đình viện ánh đèn leo lét. Trên một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ đang bày một thế cờ. Ha ha, lão hữu không ngờ ta lại thắng. Thủy lão nhân cười to đầy thỏa mãn, đi nước tiếp theo. Đọc truyện online một nước này vô cùng tuyệt diệu, vừa đặt xuống bàn cờ, lập tức hình thành hắc giao từ bốn phía chặn đứng Bạch Giao ở trung ương, dị quân xuất hiện, lập tức xác định được cục diện thắng bại. Tuy rằng Bạch Giao chiếm cứ được trung ương cùng một góc phía tây, hình thể khổng lồ, bố cục rộng lớn, tiền đồ vô lượng, nhưng hắc giao hiểm lại càng hiểm, một nước đã lập tức phá hư cục diện thăng thiên của Bạch Giao. Nếu như Bạch Giao thăng thiên sẽ chính là cửu thiên chân long. Không ai cản nổi, hôm nay lại bị hắc giao vừa mới xuất hiện chém giết, tình thế thảm liệt, khiến cho người xem giật mình. Quái Tiên khẽ lắc đầu có chút không cam lòng. Nước cờ này của ngươi hiểm vạn phần, chưa từng có từ trước đến nay, không hề lưu lại một con đường lui. Nếu không phải vừa nãy tim ta đập nhanh, tâm thần bị phân tán, không nhìn ra được thì lúc này bạch giao đã thăng thiên thành long, không cần tấn công. Hai đầu hắc giao của ngươi sẽ tự bước từ chính mình rồi." Thủy lão nhân lơ đễnh, một bên thu lại quân cờ, ngữ khí trầm trọng nói, "Chơi cờ giống như là nhân sinh, phải có tranh đấu. Vạn vật sinh trưởng, mạnh được yếu thua, cần cố gắng toàn lực tranh giành, dù cho đầu rơi máu chảy cũng phải tạo ra một phiến thiên địa của bản thân." "A, tính tình của ngươi vẫn vậy." Quái tiên bất đắc dĩ cười, quay đầu lại Nhìn về phía mặt biển sóng to gió lớn, không khỏi cảm khái. Sóng to gió lớn, giang sơn nhuốm huyết, triều lên triều xuống, không biết sẽ bù lấp đi bao người anh hùng, đào thải mất bao vị hảo hán. Sao lại trách lão thiên? Ngươi xem, sóng gió cũng đang tranh phong đó thôi. Phong quang trên đỉnh ngọn sóng chỉ thuộc về kẻ mạnh nhất. Đám anh hùng hào kiệt bị đào thải đi, bất quá cũng chỉ là đám vô cụm mà thôi. Vị lão nhân thánh trận cơ này, ngữ khí có chút đắc ý. Lời này của lão hữu có chút không đúng. Những năm này ta du ngoạn khắp ngũ hồ tứ hải, thu hoạch được rất nhiều, thể ngộ ra được đạo lý âm dương tương tế, thiên địa cân bằng. Quái tiên Trần Ngâm nói, hơi nước bốc lên trời sẽ tạo thành mây, mây tích tụ lại sẽ biến thành mưa rơi xuống. Quần thú phát triển tràn lan sẽ ảnh hưởng đến nguồn thực vật dẫn đến xuất hiện yếu tố chết đói. Ngày xưa Đường Cẩm Quốc được tôn xưng là tinh châu đệ nhất cường quốc, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài được 500 năm. Thịnh cực tất suy, cường bất khả lưu. Đây chính là đạo cân bằng ngươi đang nhắc đến yêu vật khí vận. Không sai. Quái Tiên gật đầu. Khí vận có thịnh có suy, nhưng vẫn phải tuân theo đạo cân bằng. Ví dụ như quốc chủ Đường Cẩm Quốc, có khí vận vương gia nhưng lại không biết tu liễm, xây dựng lên đệ nhất cường quốc, biến khí vận của bản thân thành vận mệnh quốc gia, kết quả tu hành không thành, chỉ chống đỡ được 500 năm, bản thân mình vừa chết, đã bị người khác diệt quốc. Lại tỷ như Sở Bá Vương, cũng có khí vận vương giả, nhưng lại hao tổn trên con đường tu hành. Sau khi trở thành cường giả vương cấp, khí vận còn lại đã không còn đủ để hắn chèo chống việc phục quốc. Bởi vậy cả đời hắn lập chí phục quốc, nhưng chưa từng thành công. Khí vận giống như là những viên gạch, thực lực cá nhân cùng thế lực tập đoàn là hai tòa lâu thành tựu. Số lượng viên gạch chỉ có hạn, nếu xây cao tòa lâu thành tựu thực lực cá nhân sẽ ảnh hưởng đến tòa lâu thế lực tập đoàn. Đồng dạng nếu tiêu hao gạch ngói vào tòa lâu thế lực tập đoàn sẽ ảnh hưởng đến tòa lâu thành tựu cá nhân. Cho nên Có lẽ nên thu hoạch càng nhiều yêu vật khí vận càng tốt, gia trì khí vận trên thân, tranh thủ tiềm lực sinh tồn cùng phát triển." Thủy lão nhân mở miệng nói. Quái Tiên lắc đầu, từ chối cho ý kiến. "Gạch trong tinh châu có hạ, có người được nhiều hơn thì cũng sẽ có người được ít đi, thành tựu lập xây đến mức độ tận cùng sẽ chính là thông thiên tháp, thiên địa muốn cân bằng, bởi vậy mới đánh xuống yêu kiếp." cắt giảm độ cao của tòa lâu, cân bằng lại số lượng gạch đá. Tiểu yêu kiếp, đại yêu kiếp, linh yêu kiếp, càng về sau uy lực của yêu kiếp càng mạnh, người vượt qua vô cùng thưa thớt. Sau khi đến giai đoạn kiếp yêu, thiên địa bất dung, tùy thời sẽ hạ lôi kiếp, đánh tan tòa lâu cao này. Trên thực tế, ngoại trừ kiếp yêu ra, tinh châu vẫn còn một thủ đoạn cuối cùng nữa. Lời quái tiên vừa nói ra vô cùng kinh người công bố ra bí mật của Tinh Châu, mỗi một tòa lầu được dựng lên, Thiên Ngoại Thiên sẽ tạo ra một đầu yêu thú tinh ma, xưng là Thiên Ngoại Tinh Ma. Lầu càng cao, thực lực của Thiên Ngoại Ma sẽ càng được tăng cường. Cuối cùng, tinh ma hàng thế, lầu cao không thể ngăn cản nổi sẽ lập tức sụp đổ, thiên địa lại trở về điểm cân bằng. Có sự tình này, Thủy lão nhân kinh ngạc, những năm này ngươi du ngoạn giang hồ, Quả thực là thu hoạc được rất nhiều. Tinh ma này có cách ngăn cản không? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 296 Vận Mệnh Làm Gạch, Thành Tựu Làm Lâu, Thiên Ngoại Tinh Ma, Hạ. Phương pháp ngăn cản tốt nhất chính là thừa dịp thực lực bản thân còn kém, hợp lực lại chảm thảo thư cân. Nếu không về sau, tinh ma càng mạnh, càng khó giải quyết. Năm đó tổ tiên tại sao lại tạo ra Thiên Không Thành? Đó chính là muốn bay lên thiên ngoại thiên giết chết Tinh Ma ứng với bản thân, diệt trừ mối họa lớn nhất. Đáng tiếc trận chiến kia thất bại, Tinh Ma đã trưởng thành, toàn quân bị diệt. Từ đó Thiên Không Thành cũng lưu lạc trong tinh không. Quái Tiên thở dài, ngay cả hùng thành như Thiên Không Thành cũng không thể thủ thắng sao? Thật không ngờ thiên ngoại Tinh Ma lại cường đại đến mức như vậy. Đã từng có trường hợp nào thành công đánh chết tinh ma chưa?" Thủy lão nhân lại hỏi. "Từ xưa đến nay, chỉ có một người, đó là truyền kỳ trong truyền kỳ từ thời viễn cổ. Tinh thánh Liệp Tinh cung trong tay hắn là thứ duy nhất đã từng bắn chết tinh ma." Tinh ma vừa chết, thi thể rơi xuống, biến thành tinh châu thổ địa như ngày hôm nay. Quái Tiên chậm rãi nói, "Như thế tinh ma phải lớn đến cỡ nào?" Không ngờ truyền thuyết cổ xưa lại ẩn giấu chân tướng một sự thực khủng bố như vậy. Hai mắt Thụy lão nhân giật giật, trong nội tâm vô cùng chấn động, cảm khái nói, đúng là uy năng của thánh nhân, không có cách nào đong đếm được. Không ngờ lại có thể bắn chết tinh ma, chống lại thủ đoạn cuối cùng của thiên địa, đó là bởi vì sau khi bước vào thánh nhân, lầu thành tựu đã biến thành thông thiên tháp, có thể cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng quang là tồn tại ngang hàng cùng với thiên địa, nhưng mà thánh nhân dùng quá nhiều khí vận, số lượng còn lại đã không còn đủ để cấu tạo lên một tòa thông thiên tháp khác. Bởi vậy sau tinh thánh, không xuất hiện thêm một vị thánh nhân nào khác. Nói đến đây, mưa to đã ngớt, mây đen tiêu tán, trời cao khí sáng, phùn tinh điểm điểm, quái tiên có chút thời dài. Thánh nhân cũng là đạo tặc, tụm đi khí vận giải lên con đường thông thiên của bản thân, không trừ thánh nhân, đạo tặc sẽ còn hoành hành. Ngươi nhìn bầu trời kia, quái tiên chỉ về tinh không phía xa, cảm khái, không ngờ cường giả tinh châu nhiều như vậy, nhiều như cá dưới sông, đẳng bảng cũng chỉ thể hiện một phần nhỏ mà thôi, chính giữa còn ẩn giấu không biết bao nhiêu là cao nhân. Tinh vực chư tinh quần đảo chúng ta nằm ở chỗ nào? Quái tiên liền chỉ cho hắn xem. Đây là một mảnh tinh vực vô cùng hỗn loạn, cũng có không ít ngôi sao tỏa sáng, nhưng lại phân tán, không chỉnh thể giống như là những tinh vực khác. Ồ, đột nhiên quái tiên lên tiếng, mười phần kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Đọc truyện kiếm hiệp sao vậy? Thủy lão nhân khó hiểu, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa bầu trời đêm, bên trong phiến tinh vực đại biểu cho chư tinh quần đảo, hai quần tinh đồng loạt lóe sáng ba chạm vào nhau, chỉ sau vài tức, một quần tinh lặng lẽ bị chôn vùi, quần tinh còn lại lại càng thêm phát sáng. Đây là chuyện gì? Thoáng một cái không ngờ lại có nhiều tướng tinh vẫn lạc như thế. Đại sự kiện, quả là đại sự kiện. Quái tiên kinh hu, sau đó tập trung tinh thần quan sát lại, bỗng nhiên biểu tình biến thành ngưng trọng, đồng tử co rút lại. Không tốt, đồ nhi kia của ta chết rồi. Sau một hồi cuồng phong bạo vũ, thiên địa được rửa sạch, lại là một phiên cách cục. Quái tiên chạy tới thiết gia chủ, thấy được thi thể Long đạo chi, trầm mặc nửa ngày sau mới thở dài, nói: "Thở bệnh, ai, tiên sinh, đạo chi chết là lỗi của ta." Tại hạ vô cùng hổ thẹn, sắc mặt thiết ngao tái nhợt, không còn nửa quang minh như trước, bộ dáng giống như là vừa qua cơn bạo bệnh, thất tình. Kỳ tập thất bại, thống khổ mất đi long đạo chi, ba đả kích nặng nề, dường như biến hắn thành một con người khác. Đạo chi chết, lòng Tại Hạ đau như bị chặt đi tay trái, chư tướng vẫn lạc, là giống như là mất đi tay phải. Hiện giờ Tại Hạ đã không còn ai có thể trợ giúp nữa. Thiết gia cây to đón gió, chiến báo một khi truyền ra, nhất định sẽ có kẻ sấu bò đá xuống giếng. Tiên sinh coi như là người nể mặt Long đạo chi, cầu tiên sinh giúp tại hạ một tay. Trên mặt Thiết Ngao hiện ra thần sắc đau đớn cùng chân thành tha thiết, nói xong, hướng Quái Tiên Sinh vái một vái thật sâu. Quái Tiên cũng không có đáp lời ngay mà lặng yên quan sát Thiết Ngao, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, kim tháp khí vận vẫn miên miên bất tuyệt, tương lai của hắn vẫn bừng sáng sáng như trước. Lại nhìn biểu lộ sắc mặt hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, Như người vừa qua cơn bạo bệnh, cho người ta cảm giác yếu đối. Đau thương cùng thống khổ đích thực là phát ra từ trong nội tâm. Quái Tiên không khỏi hỏi, trải qua chuyện này, Thiệt Ngao thiếu chủ ngươi còn vấn vương, niệm tưởng gì với Hồng Thường tiên tử không? Thiệt Ngao ngây ra một lúc, mới thở dài nói, kinh qua một kiếp này, giống như là người tỉnh mộng. Bây giờ nhìn lại, thấy hành vi lúc trước của bản thân quả thực là quá ngây thơ. Hôm nay, tuy trong nội tâm vẫn còn lưu vấn vương, nhưng chỉ như có như không, đã bình thản hơn nhiều. Quái Tiên gật gật đầu, ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ, ngọc thô trải quả mài dũa mới trở thành minh ngọc. Kinh qua một kiếp này, tâm tính của Thiết Ngao đã chính thức thành thục. Lúc trước hắn vẫn còn có chỗ thiếu hụt, hiện giờ đã có thể coi như chính thức trở thành một đời nhất đại hùng chủ rồi. Chỉ là cái giá phải trả cho chuyện này thực quá lớn. Thiết Ngao nhìn về phía quái tiên với ánh mắt chờ mong. Long đạo chi không chỉ một lần từng nói, sư phụ của hắn thân bất khả trách, bản thân mình chỉ học được có 1 phần 10 bản lĩnh của lão sư mà thôi. Hôm nay tuy rằng đã mất đi Long đạo chi, nhưng nếu có quái tiên gia nhập, có thể xem như là nhân họa đắc phúc. Nhưng mà, lời kế tiếp của quái tiên lại khiến cho Thiết Ngao thất vọng. Lão hữu Nhàn Vân Giả Hạc đã quen, lần này đến đây chỉ là muốn thăm hỏi Đồ Nhi ta một lần cuối cùng, sau đó sẽ ra đi. Thiết Ngao thiếu đạo chủ tự giải quyết cho tốt. Thiết Ngao nhịn không được kêu lên, "Tiên sinh, tuy rằng Long đạo chi chết ở trên tay người Thiết gia ta, nhưng nguyên nhân chân chính vẫn là do sở văn của thư gia đạo. Tiên sinh chẳng lẽ không muốn vì Đồ Nhi mà báo thù sao?" Quái Tiên lắc đầu, "Long đạo chi đứa nhỏ này này xuất thân nghèo hèn, thiên tư thông minh, Lão Hủ vốn là muốn tài bồi hắn, truyền thụ sở học cả đời mình cho hắn, nhưng hắn trời sinh không có được cái tâm lãnh nhãn bằng quang của một toán sư. Hắn khao khát trong loạn thế, kiến tạo ra một chư tinh quần đảo hòa bình. Cho nên hắn chưa học thành tài đã xuất sư, chọn lựa ngươi. Thôi, cũng đành vậy. Nghỉ phần tâm này của Long Đạo chi, lão Hủ tặng ngươi ba túi gấm. Truyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 297, Cẩm Nang Diệu Ký, Ba vị thần tướng, thượng, Cẩm Nang Diệu Ký. Thiết Ngao vội vàng tiếp nhận ba túi gấm. Không sai. Cẩm Nang Diệu Ký, bắt nguồn từ sư tổ toán ra bạch quang hậu, nó là tiểu yêu binh đặc thù, có thể căn cứ vào hiện thực diễn sinh ra Lương Mưu Diệu Ký. Nếu lúc nào ngươi cảm thấy khó khăn, có thể thử mở ra xem. Quái Tiên giải thích xong, không để ý thiết ngao cực lực giữ lại, rời khỏi thiết gia đảo. Một phần khí vận trấn ưu tháp, đúng là vẫn còn quá y. Vừa phải chiếu cố đến thực lực cá nhân của thiết ngao, lại phải chú ý đến cả thế lực thiết gia. Nếu đối phó với người khác còn đỡ, đối phó với Sở Vân. Trong bóng đêm, quái tiên nhìn về phía vùng biển thiết gia, nhưng lại nghĩ đến khí vận của Sở Vân. Cái chén bên trong Long Nguyện thủ kia, nếu ta đoán không sai, có lẽ chính là của Tinh Thánh. Tuy rằng số lượng yêu vật khí vận của Tinh Thánh không ít, nhưng nếu là khí vận ai lại chê nhiều, sao lại để cái chén này rơi xuống thế tục? Chẳng lẽ lại là bố cục của thánh nhân? Tốt nhất là ta không nên dính vào vẫn hơn. Thở dài một cái, quái tiên dưới bầu trời đầy sao, đạp sóng mà đi. Thiết gia chiến bại. Sự kiện trọng đại mực này căn bản là không thể giấu được lâu. Chỉ 3 ngày sau, Thiết Gia Kỳ tập thư gia chủ đạo, thảm bại quay về, hơn 10 vị tướng tử nạn. Tin tức Mưu Sĩ Long Đạo chi vì vậy mà chết đã lan truyền khắp toàn bộ Chư Tinh quần đảo. Trong lúc nhất thời, thế nhân khiếp sợ vạn phần, dư luận giống như là cửu thiên ngân hà chút xuống, nhấc lên vô số cơn sóng dữ ngập trời không ngờ lại xảy ra đại sự bậc này, quả thực là khiến cho ta không thể tin được. Thật sự, lại nói tiếp, lần đầu tiên ta nghe thấy, còn tưởng đây là bịa đặt. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đội hình thiết ra như thế, không ngờ còn đại bại. Thư gia đảo đến tột cùng là có được bao nhiêu chiến lực. Giả chư ăn thịt hổ, thư gia đảo chính là giả chư ăn thịt hổ. Trong cuộc chiến giữa thư gia cùng viêm gia, Nguyên bản nhận định của ta nghiêng về phía Viêm gia, nhưng hiện giờ xem ra, Ngai Thiết gia còn không phải là đối thủ, chỉ sợ lần này Viêm gia sẽ gặp phải phiền phức lớn. Long đạo chi chết rồi. Nghe được tin tức này, Sở Vân lặng người chọn vẹn mười hơi thở. Hắn vốn vẫn coi Long đạo chi như đại địch, không ngờ lại cứ như thế chết đi. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ là tình báo giả sao? Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, đã bị hắn lập tức bác bỏ. Hiện tại, Long đạo tri còn chưa dương danh, biết hắn lợi hại chỉ có Sở Vân, căn bản không cần phải giả chết. Như vậy thực sự là chết rồi sao? Long đạo tri. Sở Vân thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối lại có chút vui mừng. Hắn đôi khi cũng từng nghĩ qua việc chiêu hàng Long đạo tri, bất quá với tính cách ngu trung của hắn. Sở Vân lập tức bỏ qua ý nghĩ này, đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Triều Hàng Long đạo chi còn không bằng nghĩ cách Triều Hàng ba thần tướng. Nghĩ đến ba thần tướng, nội tâm Sở Vân khẽ động. Thư gia đạo chúng ta không thiếu binh mã, thiếu chính là tướng lãnh. Mấy người Hồng Thương gia gia đều đã già cả rồi, chỉ còn có thể trụ vững trong một thời gian ngắn nữa. Vũ Đại đầu tuy dũng mạnh, nhưng lại hữu dũng vô mưu. Tương lai ta sẽ phải rời khỏi thư gia đảo, lưu lạc một mình. Nhan khuyết là Văn Thần, Du nha đại sư là Luyện binh, Thạch gia minh cuối cùng vẫn phải trở về Đôn Hoàng quốc. Như vậy tính ra, thư gia đảo thực sự thiếu khuyết tướng lãnh. Ba thần tướng hiện giờ còn chưa quật khởi, ta phải nhân cơ hội này sớm mời chào bọn hắn. Trước kia, lực chú ý của Sở Vân đều tập trung vào việc đề tăng thực lực cá nhân của bản thân. Nhưng sau khi nghe xong chiến lược của Nhan Huyệt lại khiến hắn thấy được hy vọng mở rộng thế lực ra bốn phương. Thế lực thư gia đảo càng lớn, đối với Sở Vân lại càng có lợi. Đơn cử đơn giản nhất, nếu như yêu vật cùng nhiều năm tích lũy của hắn đều hóa thành hư ảo, đến lúc này thư gia đảo sẽ là nơi ẩn náu tốt nhất của hắn, không chỉ có cơ hội dưỡng sức phục hồi, còn có cả cơ hội quật khởi trở lại. Nói thực tế hơn một chút, Hiện tại thư gia đảo đang không ngừng chu cấp cho hắn đại lượng đan dược, địa sát thạch, thiên cương thạch và vô số tài nguyên khác. Hắn dùng những thứ này bồi dưỡng gia yêu vật làm thủ hạ, không giống như kiếp trước, chỉ một chút tài nguyên đã khiến hắn chạy động chạy tây, lãng phí rất nhiều thời gian tìm kiếm. Nếu ngày sau đụng phải phiền toái, hoặc là tiên phủ mật tàng xuất thế, lúc này đối thủ phải nhìn Sở Vân dưới địa vị thiếu đảo chủ của thư gia đảo chỉ bằng vào thân phận này đã có thể dọa lui rất nhiều người cạnh tranh. Thế lực chính là một cái ô, nếu không có thế lực thư gia đạo, Sở Vân vì Thiên Hồ đã sớm bị quần công rồi, không có khả năng tự do tự tại như bây giờ. Nếu không có thư gia đạo, cũng không có khả năng hấp dẫn nhân tài như Du Nha đại sư. Tuy tuyết đao của Sở Vân bị hư hỏng cũng không có khả năng lập tức tìm Du Nha đại sư tới trợ giúp sửa chữa. Suy xét cẩn thận một hồi, trong nội tâm Sở Vân lập tức vạch ra một bản kế hoạch. Nguyên bản vốn định sau khi đánh bại Viêm gia sẽ rời khỏi thư gia đạo, nhưng hiện tại xem ra, trợ giúp phụ thân khuếch trương thế lực, so với việc bản thân đơn độc hành động còn đạt được hiệu quả cùng lợi ích lớn hơn nhiều. Theo như trí nhớ kiếp trước, trong khoảng thời gian này chưa có bảo tàng nào được mở ra. Vì phần 3 thần tướng Điều kiện mời chào cũng phải tìm đúng thời cơ chín muồi. Cuối năm nay, nếu nhớ không nhầm, ta có thể tiếp xúc với một vị trong đó. Khi Sở Vân còn đang mải miết vạch ra kế hoạch Hoa Gia Đảo, phụ tử Hoa Gia Đảo chủ vẫn đang bàn về chiến báo thiết gia kỳ tập thất bại. Quá kinh người, Thiết Ngao tự mình xuất lĩnh, mang theo một đội hình như vậy, không ngờ lại bị đánh cho tan tác. Thư Gia Đảo đến cùng là có bao nhiêu chiến lược Hoa Anh cau mày, ngữ khí trầm trọng. "Hoa Anh, chuyện này đã không còn quan trọng nữa, chuyện quan trọng cần bàn bây giờ chính là tìm ra phương pháp làm như thế nào mới đạt được lợi ích từ việc này." Hoa gia đạo chủ Ôn Hoàn nói. Hoa Anh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, "Có lẽ phải tăng cường hợp tác rồi, nếu là Minh Hựu thư gia lại cùng Viêm gia đại chiến, không bằng chúng ta xuất binh tương trợ." Chỉ có trả giá mới có thể đạt được lợi nhuận. Hoa gia đảo chủ nghe vậy. Gật gật đầu mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 298. Cẩm nang diệu kế. Ba vị thần tướng. Hạ có người hoan hỉ thì lại có người sầu não. Trên chữ gia đảo. Gia chủ chữ gia lông mày nhíu chặt. Vô cùng phiền một. Trong nội đường. Khuôn mặt mỗi tộc lão đều hiện lên vẻ u ám. Chiến báo thiết ra bại trong tay thư gia giống như là một tảng đá lớn đè nặng trong lòng mọi người. Tuy rằng chúng ta đã cùng thư gia tiến hành hòa đàm, nhưng cửa hàng chúng ta vẫn chưa từng một lần tiến vào vùng biển thư gia. Chúng ta trên danh nghĩa có quan hệ ngoại giao cùng thư gia, nhưng lại chỉ có cái vỏ ngoài. Gia chủ chữ gia thở dài một tiếng, "Là lỗi của ta. Lúc trước tại sao lại vội vã rút cửa hàng đi như vậy?" Sơ khác nay khác. Sau khi thư gia đảo thể hiện ra lực lượng thần bí vô cùng cường đại, một tia hy vọng mưu đồ thư gia đảo cuối cùng của chữ gia cũng đã tan thành mây khói. Hôm nay trong lòng hắn chỉ còn tràn ngập kiêng kỵ cùng hối tiếc. A đi đi, thực lực thư gia đảo biểu hiện ra lúc trước, sao có thể khiến cho người ta kiêng kỵ được? Rất nhiều tộc lão điều thở dài trong lòng. Thư gia quật khởi quá nhanh khiến cho người khác không kịp trở tay, vốn chỉ cho rằng tiến vào thế thế lực nhất lưu đã không dễ dàng, ai ngờ. Ai ngờ, thoáng một cái đã đánh đổ cả long đầu của thế lực nhất lưu Thiết gia. Tuy Thiết gia còn chưa tung ra toàn bộ thực lực, nhưng chém chết hơn 10 vị tướng, đó lại là một sự thực không thể chối cãi. Nếu để cho thư gia lại thắng Viêm gia nữa, mục tiêu kế tiếp của bọn hắn chỉ sợ sẽ là chữ gia chúng ta nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, ân oán giữa cùng thư gia, ngoại nhân có lẽ không biết được, nhưng trong lòng song phương lại vô cùng hiểu rõ, cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng giảm bớt một chút nào. Đọc truyện online ta nghe nói, đội hại tác phi hộ thứ hai, vẫn một mực quấy rối con đường tiếp tế từ hậu phương của Viêm gia. Những ngày này, vật tư Viêm gia bị tổn thất thảm trọng, Tuy rằng chúng ta chiến lực chưa đủ, nhưng lại có thể vận chuyển vật tư cho Viêm gia." Một vị tộc lão mở miệng. "Không sai, nếu để thư gia đánh bại Viêm gia, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm." Ta tán thành. Tán thành. Tộc lão đều nheo nheo tỏ vẻ tán thành sách lược này. "Tốt, đã thế thì cứ như vậy mà làm." Gia chủ chữ gia gật đầu. "Có chữ gia chúng ta giúp đỡ." Một trong thượng cổ ngũ tộc Viêm gia nhất định có thể lật đổ thư gia. Cứ làm như vậy đi. Thiết gia kỳ tập thư gia đảo thất bại, lập tức phải chịu sự liên hợp công kích của 11 cỗ thế lực từ bốn phía xung quanh. Cùng lúc đó, cuộc chiến giữa thư gia cùng viêm gia đã bước vào giai đoạn giằng co một cách kịch liệt, song phương tổn thất thảm trọng, đáng giận. Chữ gia bỗng nhiên nhúng tay vào, rõ ràng là muốn giúp đỡ viêm gia. Nếu không Trên trận tuyến phe ta đã sớm chiếm cư thế thượng phong rồi. Trong nội đường, vũ đại đầu nghiến răng nghiến lởi, phẫn hận nói. Ác cảm với chữ da càng ngày càng thêm trầm trọng. Chữ da ra tay trở giúp viêm da. Có lẽ là do sợ hãi kế tiếp chúng ta sẽ quay mũi giáo về phía bọn hắn. Thư thiên hào chầm ngâm nói. Nếu nhìn từ góc độ bọn hắn, làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Bất quá bọn hắn lại không biết. Chúng ta căn bản không có ý định loại trừ bọn hắn. Vị trí chiến lược của chữ Gia Đảo cũng không được tốt, bốn phía đều trống trải, không có hiểm địa, dễ công khó thủ. Chữ Gia Đảo căn bản là không nằm trong kế hoạch chiến lược của chúng ta, chỉ là một đám thương nhân, chẳng lẽ vẫn còn phải trông cậy vào trí tuệ của Nhan Khuất sao?" Kim Bích Hàm cười cười, ánh mắt tà tà nhìn thoáng qua Nhan Khuất. Lần trước Nhan Khuyết trước mặt mọi người đưa ra đối sách chiến lược, coi như là lần thứ nhất thể hiện tài hoa, khiến cho mọi người phải lau mắt nhìn hắn. Vị trí đứng đầu trong văn thần, hắn đã ngồi tương đối vững. Nhan Khuyết nở nụ cười khổ, khẽ lắc đầu. Bởi vì hai thế lực mạnh nhất trong Chư Tinh Quần Đảo chính là chúng ta cùng bà Thiết Gia. Đây là một trận chiến so đấu tốc độ, nếu như Thiết Gia chiến thắng tất nhiên là sẽ ra tay với chúng ta. Nếu như chúng ta chiến thắng, sẽ thừa cơ hội này tiến công chiếm đóng những hải đảo xung quanh, cùng củng cố thế lực, thậm chí còn có thể phản công lại, kìm chế thiết gia. Ánh mắt nhãn khuyết quả nhiên là cực cao. Từ cục diện bày ra, sau một hồi phân tích, đã vạch rõ một cách triệt để tình thế hiện tại. Thư gia sở hữu năm đầu linh yêu, chiến thắng Viêm gia chỉ là vấn đề thời gian. Đồng dạ tiết ra bởi vì thảm bại mà dao động đến căn cơ, nhưng với thực lực của bọn hắn, thủ thắng liên minh 11 nhà cũng không phải là chuyện quá khó. Giữa song phương, ai giải quyết được chiến cuộc của mình trước, sẽ chiếm cứ quyền chủ động. Hoặc công hoặc thủ đều có thể sớm chuẩn bị, chiếm được ưu thế nhất định. Tiểu Bằng Hựu chữ ra lại nghịch ngợm rồi, nên giáo huấn một chút. Phụ thân, cho Hải Nhi một chi hạm đội 500 tinh binh để ta giáo huấn bọn hắn một chút, tin tưởng rằng sau chuyện này chữ gia sẽ trung thực hơn. Tất cả mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sở Vân một thân bạch y, mặt quan như ngọc, uy vũ hiên ngang, có được một khởi đầu mới, nắm trong tay linh yêu túy tuyết đao. Sau khi đuổi giết Thiết Ngao chật vật chạy thục mạng như chó nhà có tang, toàn bộ khí chất hắn điều đã xảy ra biến hóa thoát thai hoán cốt, khiến cho người khác vừa nhìn thấy hắn đã có cảm giác giống như là bạch hồ hà sơn, hùng ưng bay lượn khắp bầu trời, tinh thần trào dâng, tràn đầy khí chất của đại tướng một phương. Thư Thiên Hào nghe vậy lập tức cười ha ha, mở miệng nói: "Cũng tốt, hôm nay chiến trường chính vẫn còn đang giằng co, chưa tới thời điểm quyết chiến. Nếu như tiểu tử con đã ra tay, còn sợ gì chữ ra đảo nữa?" Trong khi nói chuyện, hắn không khỏi nhớ lại ngày xưa tài chính khốn đốn, phải nén giận quỷ lụy. Nương nhờ vào chữ gia để phát triển, đến hôm nay lại xảy ra biến hóa nghênh trời lệch đất, nhìn về chữ gia chợt mang theo cảm giác cao cao tại thượng. Trong lòng ngực hắn không khỏi cảm thấy hào hùng vạn trượng. Lúc này, lệnh cho Sở Vân làm chủ tướng, Kim Big Hàm làm phó tướng, mang theo một chi hạm đội chiến đấu, lấy Ứng Tường Hào làm tàu chỉ huy, năm chiếc bảo thuyền, 10 chiếc chiến hạm phổ thông, binh sĩ 3000, tinh binh trung đồng 500. Sở Vân cũng không che giấu hành tung, khua chiên dáng trống, tiến thẳng tới vùng biển vệ da, hướng chữ da xuất phát. Chiến hạm vừa mới rời khỏi bến tàu, còn chưa điều tra ra chủ tướng là ai, tin tức này đã rơi vào trong tay chữ da đảo chủ. Chữ da đảo chủ cuống quýt triệu tập tộc lão, tiến hành thương nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, tấn công chữ da, cuộc chiến trên biển. Ưng Tường Hào, chiếc chiến hạm danh tiếng này đã từng thuộc về hạm đội của phương gia. Tốc độ cực nhanh, am hiểu nhất là du kích chiến. Đây là một chi hạm đội chiến đấu của thư gia. Binh lính ít nhất cũng phải 3000 người, cũng không biết là trong đó có bao nhiêu tinh binh trung đồng, cũng không biết là do ai chỉ huy. Sở Vân là đại tướng, hẳn là sẽ không đơn giản xuất động. Khả năng lớn nhất chính là ba vị lão tướng quân Hồng Hy, Kiều Hầu cùng Vương Ngư, rất có thể sẽ là Hồng lão tướng quân, thiện về trường công cùng du kích chiến. Hiện giờ Kiều lão Hầu tử, thân vẫn hãm trong chiến trường chính, cũng có thể sẽ là lão Vương Ngư. Mấy tộc lão Châu đầu ghé tai bàn bạc, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tuy rằng đã bàn bạc trong thời gian dài, nhưng vẫn chưa đưa ra được đối sách ứng phó nào. Chữ gia đạo thiện kinh doanh, bất thiện tác chiến, trong cốt tùy bọn hắn vẫn còn thiếu đi một sự dũng mãnh cùng dục vọng tranh đấu. Đảo chủ chớ lo, những ngày này chúng ta vì phòng ngừa thư gia đảo trả thù, đã mua không ít chiến hạm. Cứ để cho tiểu tướng lãnh một chi hạm đội quần nheo với bọn chúng. Cuối cùng một thiếu tướng khác họ mở miệng đưa ra đối sách ứng phó. Từ sau khi chữ gia đại bại trong trận chiến trên Thiết Lung đảo, đã nhịn đau bỏ ra một giá tiền thực lớn, mời chào một vài vị tướng lãnh. Lúc này Chữ gia gia chủ mới nhìn lại, lập tức nhớ ra thiếu tướng đang nói chuyện này trong những tướng lãnh được mời tới là một vị rất có dũng lực, thiện dụng xong dao. Lúc này nội tâm cũng đành quyết định, thở dài một tiếng nói, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đúng lúc này, lại có tin tình báo mới truyền đến. Cái gì? Chủ tướng lần này là Sở Vân. Tin tình báo được công bố, tất cả mọi người trong nội đường đều cuống cuồng cả lên. Sao lại là Sở Vân? Hắn phải đi đối phó với Viêm gia, sao lại chạy đến nơi này? Có người kinh hãi, đúng là quá coi trọng chữ gia chúng ta rồi. Chữ gia gia chủ liên tục cười khổ, tiểu bá vương Sở Vân, ngay cả danh tướng như Đoạn Thiên Nhai cũng bị hắn chém đầu, Thiết Ngao bại trận, nhất định cũng là do hắn xuất thủ. Người nào mới có thể là đối thủ của hắn đây? Nay đã khác xưa, nếu đùi lại là 1 2 năm về trước, trong nội đường này không một ai sẽ để Sở Vân vào trong mắt, thậm chí ngay cả cái tên Sở Vân, chắc cũng sẽ rất nhiều người tự hỏi, người này là ai? Nhưng ngày hôm nay, danh tiếng Sở Vân như mặt trời giữa lúc ban trưa, từ lúc xuất đạo đến giờ, bách chiến bách thắng, tên tuổi tiểu bá vương vang vọng khắp Chu Tinh quần đảo, ai lại không biết, ai lại không hiểu? Rất nhiều người đều sợ hãi đến mức chấn kinh. Đọc truyện kiếm hiệp ngay cả vị thiếu tướng thiện dùng xong đao vừa mới chờ lệnh, mặt mày cũng lập tức biến thành tái nhợt, trong nội tâm cuống cuồng hối hận. Chữ gia gia chủ lại nhìn tên thiếu tướng này, đã cảm thấy không đáng tin rồi. Quay đầu nhìn về bốn phía, dừng lại trước một vị thượng tướng là một trong những thành vị đầu não ngồi ở đối diện nói: Vương Trạch Long tướng quân, vốn là còn muốn để ngươi canh giữ chữ gia chủ đảo, nhưng với tình hình hiện giờ, có lẽ phải mời ngươi tự mình xuất chiến, ngăn chặn cường địch. Đảo chủ yên tâm, ta có trong tay tinh binh hải gia, cho dù nhân số không nhiều, nhưng lại có thể độc thủng chiến thuyền. Không có chiến thuyền, cho dù năng lực tiểu bá vương cao đến cỡ nào, cũng không thể tiếp tục tiến công. Trong mắt Thượng tướng Vương Trạch Long tinh quang chợt lóe, sau khi đắn đo một chút vẫn nói thêm: "Vất quá, tiểu bá vương quá hung mãnh, lại có Liên quân Hoa gia tương trợ, chuyện này bổn tướng vẫn cần binh lực dồi dào." "Điều này là đương nhiên, tạm cấp cho ngươi phân nửa hạm đội để ngươi toàn quyền chỉ huy." Cho dù Vương Trạch Long không nói, chữ đảo chủ cũng sẽ làm như vậy. Sau khi thương nghị, Vương Trạch Long liền dẫn theo ba chiếc bảo thuyền 52 chiếc chiến thuyền, tổ thành một đại đội, bắt đầu khởi hành chặn đánh Sở Vân. Song phương giao chiến trên biển, Vương Trạch Long thầm nghĩ, nếu ngay từ đầu ta đã vận dụng đến tinh binh hải gia, chỉ sợ sẽ bị đối phương phát giác. Không bằng đánh trước, khiến cho Sở Vân mất cảnh giác rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Vương Trạch Long khẽ quát một tiếng, người nào ra đánh trận đầu. Không ai mở miệng Những tướng lãnh này đều là do chữ Gia dùng tiền mời chào đến, lòng trung thành với chữ Gia không cao. Lúc này, trong nội tâm rất nhiều người đang cảm thấy vô cùng hối hận, danh tiếng của Sở Vân quá lớn, ai cũng không muốn đi đầu mạo hiểm tính mạng. Vương Trạch Long rất xấu hổ, đang muốn khích tướng. Sở Vân đã phái ra Hoa Anh áp trận, người phương nào tiến lên ứng chiến. Hoa Anh cưỡi trên yêu thú, cầm trong tay bách hoa cung, cao giọng hét lớn, "Nghĩ ra ta tới đây." Một vị thiếu tướng cầm trong tay cặp chùy đồng, không biết Hoa Anh xông lên ứng chiến. "A, Hoa Anh chỉ cần một tên đã bắn chết hắn, chỉ thấy hắn rú lên một tiếng thảm thiết sau đó ngã cắm đầu xuống dưới mặt biển. Tiễn thuật đại thành." Vương Trạch Long đứng sau chư tướng, toàn thân run lên. Bản thân chữ Gia quân cũng không thiện tác chiến, mắt thấy cảnh này Tí khí lập tức giảm xuống thảm hại. Sở Vân đứng trên mũi tàu ưng Tường Hào, thấy rõ đối phương đang dao động, lập tức cười lớn một tiếng đầy phóng khoáng. Trận chiến này có thể đánh. Hắn hạ lệnh một tiếng, ưng Tường Hào lập tức tiến lên, hướng quân địch đánh tới. Nhanh như vậy đã khởi xướng tổng tiến công. Vương Trạch Long sợ hãi kêu lên một tiếng, uốn quýt chỉ uy hạp đội chữ ra tản ra hai phía tạo thành hình vòng cung bao vây lấy Sở Vân vào chính giữa, đồng thời Vương Trạch Long đích thân đi lên tàu chỉ huy trận địa sẵn sàng nghênh tiếp quân địch. Đến đây, ta ngược lại muốn xem tiểu bá vương đại danh đỉnh đỉnh đến tột cùng là có bao nhiêu lợi hại. Sự tình đã đến nước này, Vương Trạch Long cũng thể hiện ra được phong thái của một thượng tướng. Hắn nắm trong tay loa toàn yêu thương, cưỡi trên thâm hải điện dao, dũng mãnh tiến lên phát động công kích ngang nhiên như thế, không quá lý trí. Trong lòng Hoa Anh thầm nghĩ, nếu đổi lại là hắn, nhất định sẽ từ từ phán đoán ý đồ của đối phương, chậm rãi quần chiến một phen. Dù sao, so với đại quân chữ gia, binh lực trong tay Sở Vân quả thực rất thưa thớt, nhưng kế tiếp, Sở Vân lại để cho Hoa Anh nhìn thấy cái gì mới gọi là dũng mãnh. Ầm, linh yêu tú tuyết đao hung hăng đang chàng, Sở vân cưới trên thiên hồ Lăng không bổ nhào về phía trước Chiến đao thuận thế bổ xuống một nhát Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 300 Tinh binh hải giao Đắc thắng chiêu hàng Thượng hô Lập tức hàn phong lẫm lẫm Đao khí cuồng loạn cuốn tới Linh yêu chiến đao Đồng tử vương chạch long lập tức co rút lại Sắc mặt vốn chẳng đầy dũng mạnh Lập tức hóa thành khiếp sợ Công kích còn chưa tới, hắn đã cảm giác được khuôn mặt bị dao phong táp vào vô cùng đau đớn, toàn thân cứng ngắc. Một luồng áp lực vô hình cực lớn, giống như một ngọn núi nhỏ đè xuống, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó thở, lập tức sinh ra ý nghĩ né tránh, thậm chí còn có cảm giác tinh thần sụp đổ. Tốt, một đao thực mạnh mẽ, Vương Trạch Long quá sợ hãi, không dám liều mạng cùng Sở Vân, lập tức triệt thoái về phía sau. Sở Vân nhào tới chín hạm địch, làm tướng tiên phong, cứỡi trên thiên hồ, tuyết tuyết đao phóng đại lên gấp ba, gần bằng là một cánh cửa, uy vũ như gió lốc. Hắn từ mũi tàu đánh xuống đuôi tàu, mãnh liệt đến mức mảnh gỗ vụn bay tán loạn, ánh đao loang loáng. Huyết dịch cùng chân tay gãy bay loạn khắp nơi, không người nào có thể ngăn cản, tung hoành ngang dọc. Hắn tà xung hữu đột, thần cản giết thần Phật ngăn giết Phật. Trong lúc nhất thời, tàn sát bữa bãi trận địa của địch nhân, không ai có thể áp chế. Chiến lực đẳng cấp linh yêu đã khiến cho hắn bước vào hàng ngũ cường giả nhất lưu của Chư Tinh Quần Đảo. Trừ Phi là Thiết Ngao hoặc là Viêm Gia Đảo chủ tự thân xuất mã, mới có thể kìm chế được hắn một hai hay. Chỉ dựa vào một thượng tướng có chiến lực cấp đại yêu như Vương Trạch Long, căn bản là chuyện không tưởng. Không ngờ hắn lại làm được cây tuyết đao chính thức đã trở thành linh yêu đao. Hoa Anh nhìn Sở Vân tư thế oai hùng, tung hoành ngang dọc trong trận địa địch, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Cho dù ngoại giới đối với việc Sở Vân đến tột cùng là có thông qua linh yêu kiếp hay không đa phần là nghiêng về đáp án thành công. Hoa Anh cũng chính là một trong số đó, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến, trọng nội tâm vẫn cảm thấy kích động khó bình tĩnh được. Trên con đường tu hành ngư yêu sư, Sở Vân đã vượt qua hắn, bỏ lại hắn ở phía sau, uy lực của tiểu bá vương thực đáng sợ. Thượng tướng Vương Trạch Long ẩn mình ở giữa tinh binh, nhìn Sở Vân cưỡi thiên hồ, cầm trong tay tú tuyết đao, tung hoành ngang dọc, không khỏi cảm thấy một hồi miệng khô lưỡi đắng, trong nội tâm tràn đầy áp lực. Nhân vật như vậy, chính diện đối kháng căn bản là không thể ngăn cản nổi chỉ có thể lẻn vào trong lòng biển, độc thủng chiến thuyền mới có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Vương Trạch Long thầm nghĩ, sau đó quay người nhìn lại. Chỉ thấy 120 tinh binh hải giao đứng ở phía sau lưng, đã sớm chờ lệnh xuất phát. Điều này đã khiến cho hắn cảm thấy bớt chút áp lực. Đây là vốn liếng lập nghiệp của hắn. Hắn vốn chỉ là một tên ngư dân, trong một hồi tai nạn trên biển, hắn trôi dạt vào một tòa tiểu đảo vô danh. Không ngờ phát hiện ra, tiểu đảo này là căn cứ bí mật của một đoàn hải tặc nổi danh từ hơn 1000 năm trước. Hắn tự bên trong tài bảo của đám hải tặc, thu được hơn 300 quả trứng của yêu thú hải giao. Đám tiểu yêu thú này, cho dù đã trưởng thành, hình thể cũng chỉ lớn bằng lòng bàn tay của một người trưởng thành một chút, hình dáng giống như các mập, là một loại tiểu yêu thú đặc thù. Bản thân có thể tồn trữ số lượng yếu nguyên rất ít, chiến lực không cao chỉ có thể là yêu thú đóng vai trò phụ trợ, nhưng chúng lại có một ưu điểm cực lớn, đó chính là linh khí chúng cung cấp trở lại cho ngư yêu sư, có thể thay đổi cấu tạo của thân thể của những ngư yêu sư đó, khiến cho bọn hắn có thể thích ứng với áp suất của nước biển, đồng thời trên gương mặt sẽ mọc ra hai cái mang cá, có thể tự do hô hấp dưới biển. Vương Trạch Long dùng đám trứng yêu thú này, chiêu binh mã mã, hình thành chi tinh binh hải giao này có được cỗ binh lực này, hắn lăn lộn trong chư tinh quần đảo, trở thành lính đánh thuế, cuộc sống coi như là khá tốt đẹp. Thời gian thấm thoát, bất tri bất giác cũng đã qua hơn 30 năm. Bốn là một đại đội hơn 300 tinh binh, hôm nay chỉ còn lại có 120 người. A đi đi, già rồi. Một trận chiến này, cho dù là thắng hay bại, sau khi kết thúc ta cũng sẽ giải giáp quy điển.